Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vòi tiền để hút marijuana mà thôi Lưu nâng cốc rượu, chia ra trước mặt Rita và nói Uống mừng gặp lại em Rita cũng nâng ly mỉm cười gật đầu và uống một hớp lớn cạn gần hết rượu trong ly Nàng thở phào rồi đốt thuốc hút Lưu đặt ly xuống quầy và nhập đề Cô em muốn có vài nghìn xài chơi mà không phải lao động gì không? Rita liếc mắt nhìn Lưu ngờ vực Anh nói dỡ nè Lưu nghiêm mặt nhấn mạnh Không thiệt mà Chẳng những thế cô em còn được phục vụ rất kỹ nếu cô em muốn Rita nốc cả ly rượu nhíu mày hỏi lại Đóng phim con heo chắc Nhìn rõ sự tò mò của Rita trong ánh mắt Lưu mới từ từ giải thích Cái này Tây nó gọi là trước mua vui sau làm nghĩa Để anh kể cho em nghe Anh thằng bạn thân đang sống ở Canada Tên nó là Tùng Tôn Thất Tùng 28 tuổi Độc thân Yêu màu tím Thích nhạc trịnh Công sơn Và mến tiếng hát thanh tuyển Bây giờ nó muốn bỏ Canada qua Mỹ Lưu ngừng lại nhìn Rita chờ đợi Tưởng rằng chỉ cần vài lời phi lộ như thế Là nàng đã phải hiểu Lưu muốn gì Và nàng sẽ tiếp lời Lưu Nhưng Rita nhún vai hỏi Xuống ạ rồi. rồi sao Lưu Trì thầm trong bụng. Mù thấy mẹ nói vậy mà vẫn tối dạ. Rồi Lưu phân Trần tiếp. Thằng bạn anh qua Mỹ được hay không là do ở em. Em chỉ việc nhẹ nhàng ký vào tờ hôn thú lôi nó sang đây. Vài tháng sau ly dị, mạnh ai nấy sống. Nó sẽ biếu em vài tiêu vặt. Rita thấy câu chuyện bắt đầu hấp dẫn bởi nó dính đến tiền. Nàng đã từng nghe nói có nhiều cô gái Mỹ làm hôn thú giả để đưa đàn ông Mexico sang Mỹ, đôi bên cũng có lợi Nàng hỏi thẳng Thằng bạn anh offer bao nhiêu? Lưu thấy thời cơ đã đến, bèn cầm tay Rita và tha thiết nói Thu thật với em, thằng bạn anh nghèo lắm Nó cũng là một người di tản buồn như anh Chỉ khác nó đẹp trai gấp đôi anh Tài sản hiện nay của nó chỉ có 4.000. Em cầm đỡ 3 rưỡi, hút xỉ ke lai ra cũng được vài tháng Liêu đã nói đúng cái điều mà Rita đang nghĩ Từ ngày bỏ học ngang Lần lượt ở với hơn 10 người đàn ông khác nhau Nàng vẫn chuyên trị welfare Tiền ăn, tiền nhà thì tương đối tạm đủ Nhưng cái khoản cần xa và rượu Thì chính phủ không chu cấp Cho nên lúc nào nàng cũng kẹt Tuy vậy nàng có nghe người ta kể Là một lần khi hôn thú đưa người nhập cảnh lậu Tệ lắm cũng phải được trả 7-8 ngàn đô mới bỏ công Bây giờ Lưu chỉ đề nghị có 3.500 thì rẻ quá Nàng biểu môi nói Tôi đâu có mất giá như vậy Lưu năn nể tiếp Em phải nghĩ đến tương lai Đây chỉ là bước đầu thôi Để anh làm manager cho em Mang lợi đến cho em đều đều Đây nhé Từ lúc ký hôn thú đến khi ly dị Thủ tục chỉ mất có khoảng 6 tháng Như thế thì cứ trung bình mỗi năm em lấy được hai thằng chồng Anh sẽ giới thiệu khách cho em vị chi 1 năm em bợ gần 10 sắp rồi còn gì nữa. Rita vẫn lắc đầu. Một cái business nguy hiểm như thế mà chỉ income có gần 10 ngàn, năm thì nhắm nho gì? Lưu mắt tiếp. Em ngây thơ quá. 10 này chỉ là nghề tay trái mà thôi. Còn tay phải của em thì vẫn là lãnh hoa phe. Dứt lời, Lưu cười cười gọi thêm rượu cho nàng và tiếp tục thuyết phát. Em nên nhớ là tất Những lợi tức này đều miễn thuế cả Như thế em là cha thế hạ Rồi còn gì nữa Rita im lặng nhìn Lưu suy nghĩ Đôi mắt nàng long lanh Như toát ra toàn men say Lưu chỉ chết thêm Đối với người khác ấy, Thì em cần tính toán Nhưng đối với anh thì em không nên tính toán gì cả người Việt Nam có câu Một ngày là nghĩa Huống chi anh với em đã ngủ với nhau Mấy chục lần rồi Bây giờ anh có việc nhờ em nỡ nào em từ chối. Rita thở dài gật đầu đáp. Thôi cũng được, nhảy lời anh em mới chấp nhận. Chấp rưỡi thì thật rất quá ít, coi như bán xeo đến 50% nữa Thật ra thì chẳng phải nàng nể lời Lưu mà chỉ vì Lưu đề nghị đúng lúc nàng đang quá kẹt tiền nên nàng đành phải chấp thuận. Lưu khoái chí bừng cốc rượu nhồi người hôn lên má Rita. Nhưng nàng ngăn lại và bảo: "Chưa xong, anh đừng vội mừng. Anh phải đem thằng bạn anh lại cho em coi mặt đã. Đẹp trai thì em mới chịu, xấu thì đi chỗ khác chơi. Thằng bạn anh có được như anh không?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net